Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ta, hắn hối hận, nhưng cũng vặn hồi không được chú hạ lỗi sự. Nhưng mà hắn làm như vậy cũng là bởi vì nàng, nàng là CEO, mà hắn là một tiểu thiết kế sư không biết khi nào mới có thể hết khổ. Nhìn như thế nào cũng đều là hắn trèo cao. Là nam nhân, sẽ dũng cảm phụ trách, ta đều có thể chấp nhận bạn trai chính mình, cùng tỉ tỉ trên giường. Ngươi lại là người không thể biểu hiện như một nam nhân thường thủ hay sao, đừng để cho nàng phải xem thường năm đó nàng thật sự bị tổn thương sâu sắc. nàng cùng trang vũ hãn từ nhỏ đã quen biết, mẫu thân hai người cảm tình thân thiết như hai chị em ruột. bởi vậy họ thường chơi đùa cùng một chỗ, phát triển tình yêu nam nữ cũng là chuyện đương nhiên. nhưng là ghen thị nàng có một cuộc sống của nàng công chúa, giang mộ hạ trong lòng cực thống hận nàng. cô ta cho rằng cùng là nữ nhi của phụ thân, vì sao lại có sự khác nhau một trời một vực như thế? một người cao cao tài thượng cảm y ngọc thực, một kẻ như bần dân xem sắc mặt người ta mới có cơm ăn nàng có Giang mộ Hạ đều muốn phải có được. Ngay cả tên một lần muốn sửa đổi thành Giang Cuối Hạ, tỏ vẻ này cũng là một phần tự của Giang Gia, có thể cùng nàng cùng ngồi ăn. Vì muốn thắng nàng, Giang Mùa Hạ chơi bời lêu lỏng, cùng Kaka Giang Cuối Xuân liên thủ tính kế hãm hại nàng. Lúc ấy khi nàng đang kết giao bạn trai, bố trí ngay tại trên giường hồng phấn của nàng là để cho nàng tận mắt thấy một màn mây mưa thất thường của hai người. Rất đau như là có người đoạn xương cốt trên người, nàng đau đến ngay cả là đều không rơi được. Mỗi lần sau khi thức tỉnh. Toàn thân tri giác của nàng chết lặng, nàng đã muốn quên đi cảm giác đau nớn là gì rồi. Cùng một năm, phụ thân mất, đeo tan chế nhưng nàng cảm thấy không hề đau, tuân theo di chúc, tiếp nhận quản lý công ty, thật lợi công ty. Lợi dụng công tác bận rộn, quên mất đoạn tình cảm đau thương kia, cho tới bây giờ đã có thể thản nhiên đối mặt với tình nhân xưa đã kết thúc hồi lâu. Tuy nhiên, Giang Tiểu Thư, nàng sửa lại cho đúng, trang vũ hãng bi thư nhìn nàng, ngươi thực sự không thể tha thứ cho ta sao? Không, ta tha thứ ngươi. Có như nàng thay mẫu thân trả lại phần sai lầm đoạt người yêu của người ta. Chúng ta đây, hắn mừng rỡ, nghĩ đến hai người có cơ hội hợp lại. Nhìn nam nhân mình từng yêu, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Không cần suy nghĩ quá nhiều, ta xem ngươi như là bạn hữu. Hắn cứu đầu, chua chát nở nụ cười. Ngươi như thế nào có thể đã dễ dàng quên thời gian chúng ta? Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ yêu ta? Hắn yêu nàng, một khắc cũng không quên, là người đã quên đi. Ta nhớ rõ ngươi trước mắt bạn gái vẫn là gian mộ hạ. Nếu như theo lời của ngươi nói là yêu ta vì sao ngươi còn có thể cùng nàng một chỗ nàng sẽ không lại ngốc nghếch quay lại với hắn hợp thì quen không hợp thì phân ly hắn hỗn bệnh giống to bởi vì nàng uy hiếp muốn tự sát nếu là ta rời nàng đi nàng sẽ nhảy lầu. trước đây ta cùng nàng chụp ảnh chung với các tạp chí lớn muốn làm cho ta thân bại danh liệt giang thủy tuyết ngẩn ra không biết nên nói cái gì mới tốt tuyết nhiên ta yêu ngươi không cần buông tha cho ta ta sẽ nghĩ biện pháp thoát khỏi nàng chúng ta sẽ có khả năng giống như lúc trước vui vui vẻ vẻ yêu nhau không có khả năng một đạo âm thanh bén dọn từ cửa truyền đến một thân tươi mát, nhìn giang mùa hạ với vẻ mặt gan ghét chạy nhanh tới tóm lấy cánh tay bạn trai không buông các ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng ở cùng một chỗ ngươi trang vũ hãn cả đời này đều là của ta người khác đừng mơ cướp đi cho dù chết ta cũng muốn lôi kéo ngươi chung cùng nơi này đừng đụng chạm loạn cẩn thận hồng nhan hòa thủy luyên lụy đến ta đem khuôn mặt chạy khuất đi không cần để người khác nhìn thấy một cái bàn tay trắng nõn tròn tròn giơ lên cao một cái thùng phi không là một diện mạo phúc khí, nam hài có dáng người giống thùng phi, cao tráng từ trong đám người xô đẩy thoát mình ra, phi thường gian khổ đem mỹ nữ khiến cho đám đông xôn xao kéo đến một góc nhỏ yên tĩnh, tránh một ít nam tử tự cho bản thân mình chính là sói ca đào hoa quấy rầy. Thể trọng vượt qua mốc 100 kg, 1,87 Trần Kỳ An cũng không tính quá béo, phải nói là cường tráng, cơ thể luyện được sáu múi, siêu vắc đạt, hắn là thành viên đội quyền Anh, còn là đại biểu quốc gia ra nước ngoài thi đấu. Phi thường Oai Phong âm trở về cướp vàng lấp lánh, được quốc gia tặng thưởng trăm vạn tiền thưởng. Hắn lấy tiền thưởng này để bắt đầu đầu cơ sự nghiệp. Ách, quỹ gây dựng sự nghiệp cũng lấy bộ số tích lũy tài phú, toàn lấy dính hào quan minh người vị đồng học này. Bất quá lá gan của hắn vừa vàng tỷ lệ nghịch cùng với thể tích, siêu cấp nhát gan, sợ phiền phức, ngay cả sâu lông cũng đều sợ. Nhìn đến tiểu cường, thế nhưng so với ai khác đều thể lương hơn, còn từng khi có gặp qua ngu công đi ngang qua ống quần mà té xỉu. Hắn người này ưu điểm duy nhất chính là thiện lương, hơn nữa cùng vẻ ngoại bất đồng, tâm tư đặc biệt tinh tế. Đem tiền giao cho hắn quản tối thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không thiếu hụt hoặc mất mát. Ngôi sao giấy sáng ngời, cùng ánh sao mới cũng không giống nhau. Cũng là người mà đường thần dương tin tưởng nhất, một kẻ thẳng thắng mà lại là kẻ ngu ngốc, không có tâm cơ gì. Đối với bằng hữu chân thành, nếu không phải hắn trời sinh nhát gan, đem mạng sống giao cho hắn cũng không thành vấn đề. Ngao? Trời của ta, ngươi như thế nào lại mặc váy? Ngươi phận nữ nhân phận đến nghiệp luôn nha. Có thể hay không tha cho hắn, đừng cưỡng gian ánh mắt của hắn nữa. Không đẹp sao? Đường thần Dương cố ý thủ làm như thế nào tao nhã đi qua đi lại quanh người tiểu nam sinh phóng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net